Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ứng bức hình trắng đen in ở bìa sau Mái tóc dài quá vai Đôi mắt nhìn xuống Mở nhạt nét ưu tư Trình lau tấm hình vào vạt áo Nhìn lại một lần nữa rồi mang ra phòng khách trao cho Mỹ Ở ngoài cô ấy có giống trong hình này không chị Mỹ? Mỹ lướt mắt nhìn Trình tinh nghịch Làm gì mà anh nóng ruột vậy Ngày mai sẽ gặp mà Mà anh cũng có tập thơ này à? Hóa xa bà là thần tượng của anh từ lâu mà tôi không biết đấy Trình chữa ngựa Thần tượng nằm yên dưới gầm giường Mỹ vẫn nhìn Trình đâm đâm Như muốn xoáy sâu vào tâm hồn trạng Nàng hỏi Anh hết bệnh rồi phải không Trình thành thật đáp Vâng nhờ chỉ cạo gió thấy nhẹ hắn cả người Mỹ lắc đầu Đâu phải tại cạo gió Tại vì nghe tin lệ dung sắp dọn đến Anh tình hẳn người đấy thôi Biết thế tôi báo tin cho anh biết ngay từ tuần trước Thì anh đâu có nằm liệt dương mấy bữa nay Trình mềm cười chịu trận Chàng đứng yên Cầm cuốn sách mang vào bếp Chàng xé một tờ giấy lau Thấm mấy giọt nước nhẹ nhàng chùi thật kỹ Bìa trước bìa sau cho sạch Mọi vết bụi nhỏ nhất trên đó Rồi chàng vào phòng Lên giường mở sách nằm đọc Chàng sẽ cố gắng học thuộc vài câu thơ Để mai kia chứng minh cho Lệ Dung biết Là chàng đã nghiền ngẫm một cách rất nung nấu Những vần thơ sầu thảm của nàng Nếu cần chàng sẽ lấy bút chì gạch dưới vài câu Mà chàng dám cho rằng đặc sắc nhất Tiêu biểu cho tài hoa của nàng Rồi cuốn sách ấy từ nay sẽ được đặt ngay ngắn trên đầu giường Trong tầm tay của Trình Để sẵn sàng chộp lấy Mở ra mỗi đêm trước khi đi ngủ Một tuần sau lễ dung dọn đến Trình tình nguyện lại khuôn vác Nhưng lễ dung nhất định không cho Hành trang của nàng chẳng có bao nhiêu Mấy cái vali, mấy thùng giấy, vài bao ni lông Chỉ hai chuyến xe là thanh toán gọn rẽ Trình ra đón ở cửa, khách sáo nói Tôi là Trình, rất ăn hành được biết cô Nghe tên cô đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt Lệ Dung cũng lễ nghi đáp lại Cảm ơn anh đã cho tôi đến ở chung Một thời gian tìm được nhà tôi sẽ không dám phiền anh nữa Trình bắt tay ngay vào việc khiên đồ Hai tay hai chiếc vali lớn nặng chịu Làm chàng gò người bước từng bước khổ sở lên mấy bậc thềm Mỹ đi bên cạnh, nheo mắt hỏi Này, anh thấy bà sao, có được không? Trình chỉ cười không đáp Lúc Lệ Dung bước vào Mỹ chỉ chiếc giường nhỏ cây song song giường của nàng và bảo Lệ Dung Anh Trình mua tặng bà cái giường này đấy Nhưng bắt tôi phải nói là chính tôi mua Trình bước nhanh ra cửa tránh cách nhìn của hai người đàn bà Tràng tiếp tục khuôn nốt những thứ hành lý cuối cùng Rồi bỏ mặt Mỹ và Lệ Dung sắp xếp trong phòng ngủ Tràng ra phòng khách bật tivi làm bộ chăm chú theo dõi Từ ngày Lệ Dung đến ở Trình thấy cuộc sống thường nhật của mình có nhiều đổi khác Điều khổ sở nhất của chàng là chàng nói chuyện với Lệ Dung không thoải mái như chàng vẫn cư xử rất tự nhiên với Mỹ, khác hẳn với những ấn tượng trước ngày gặp. Lệ Dung không phải hình ảnh người nghệ sĩ như trình tưởng tượng. Nàng ít nói, mọi động tác đều dè dặt. Khác với Mỹ là người lúc nào cũng liến thoắng hời hợt, Lệ Dung chỉ phát biểu nhiều mỗi khi bàn hẳn về một đề tài nào đó. Còn Kỳ Dư, câu chuyện hàng ngày thường rất tấn đo.